Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân thương của kênh Trở Thành. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối thì anh Sa sẽ được là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Mạnh Sát Phù đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện này. Sự việc Hạ Trâm và làm ngựa đợi trong gia đình của ông Tránh thì đã vô tình khiến cho khoảng cách giữa cô và cậu Hải, thiếu gia duy nhất của gia đình ông Tránh, xích lại gần nhau hơn. Và tập truyền ngày hôm nay sẽ là một điển hình như thế. Một sự cố bất ngờ sẽ xảy đến và khiến cho vị trí của Hạ Trâm trong căn nhà này sẽ thay đổi. Vậy thì sự cố đó là gì? Và cuộc sống của cô sẽ thay đổi ra sao? Phải nói thêm rằng kể từ khi mà Hạ Trâm bước chân vào gia đình này,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 Và hiện tại thì kênh Chỉ Sầu đang phát sóng bộ truyền Hận Tình Hoán Phận Và bộ truyền này thì dần dần đang đi đến hồi kết rồi Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 Bộ truyền Mệnh Sát phù tác giả Diễm Quỳnh Qua phần diễn đọc của ảnh sáng Bà Thanh lắc đầu lia lịa. Nước mắt thì trực trào, nắm chặt lấy tay của cậu, hai vai run lên nhẹ nhẹ. Bây giờ thì bà ta đang rất sợ, sợ phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cậu như vậy. Sợ nhìn vào ánh mắt của cậu, sợ sự thất vọng của cậu dành cho mình. Bà không nghĩ là chuyện mình làm để lại hậu quả khôn lường như vậy. Bà ghét cô, ghét từ cái tên cho đến khuôn mặt. Chỉ cần nhìn thấy cô thì bà đã rất ngứa mắt. Muốn đánh ngay cho cô một trận Bà nghĩ ra chuyện này nhằm mục đích Đuổi cô đi Kế hoạch không những không thành công Mà lại còn bị cậu phát hiện như vậy Giờ đây thì cậu sẽ nhìn bà Bằng con mắt nào đây? Một người tàn nhẫn, toàn tính Hay là một kẻ thâm độc Đi hại người khác Bà thì không muốn chuyện này xảy ra Và càng không nghĩ Nó đi xa đến như vậy Bà nắm chặt lấy tay của cậu Không buông, ngàn ngào rồi nói Con à, chuyện này, bù thật sự... Bù à, bây giờ thì con không muốn nghe gì cả, con xin phép. Cậu gỡ tay của bà ra rồi nắm tay Hà Trâm rời đi. Bà Thanh ngỡ ngàng nhìn theo con trai, lòng thì quằn đau. Bà vẫn cứ cố gọi tên cậu. Hải ơi, con à, nghe bù nói đã. Lúc này thì con sen mới dám ngẩng đầu lên. Nó nhìn thấy bà đứng bên cửa buồn bã Thì chạy đến đỡ bà ngồi xuống Bà miếu máo Sèn à Bây giờ thì thằng Hải Nó ghét bà rồi đấy Nó bỏ bà Đi theo cái con kia rồi đấy con Sèn vội va chân han Bà ơi Bà đừng buồn như vậy Con nghĩ chắc là cậu Nhất thời nóng giận Mới hành động như vậy thôi Mà bà cũng biết cậu là người trí thức Những chuyện mưu kế hại người như vậy Đương nhiên là cậu không thích Thế đến khi nào cậu bình tĩnh lại Thì cậu sẽ nói chuyện với bà thôi Thật như vậy à? Dạ vâng Con nói thật mà Nghe con sen nói như vậy Thì bà cũng an tâm phần nào Bà lau nước mắt từ chấn an Con sen ngồi xuống dưới Bóp chân cho bà Nó thì vẫn chưa trả thù được Chuyện hà châm Nó bị đánh đậm như vậy, thế nên vẫn cứ bày mưu tính kế, trả thù cô. Khuôn mặt của nó thì san xảo, đôi mắt ánh lên, sự hần thù. Nó ngẩng đầu lên, giọng thì ngọt sớt. À đúng rồi bà ơi, chuyện đến nước này, tất cả cũng bởi vì con trầm đấy. Nó tuy vận mệnh xuôi xẻo, thế nhưng mà thân hình thì đâu ra đấy, mặt mũi thì không đến nỗi nào cả. Cho có khi là nó quyến rũ cậu đấy bà Bà thay ngay như vậy thì lại câu mày Anh nói hàm hồ Cậu của mày từ xưa đến nay Có bao giờ ham mê sắc dục đâu Thế Nhưng mà bà không thấy cậu Bình nói chậm chậm như vậy sao Con đoán có khi nó làm gì cậu rồi đấy bà Bà nghe như vậy thì trầm ngâm suy nghĩ Mắt nheo lại gật gù vài cái Mày nói chỉ phải đấy Con Trâm này Không đơn giản đâu Mày nhất định giúp tao xử lý nó đi Dạ vâng ạ Con luôn nghe theo lệnh của bà Cuộc nói chuyện của hai người Từ đầu đến cuối Đều bị Lê nghe được Nghĩ là có chuyện không ổn Thế nên Lê nhanh chóng rời đi Báo với Hà Trâm Để cô biết mà còn đề phòng nữa Lúc này thì cậu Hải Kéo Hà Trâm ra sau nhà Nắm chặt lấy tay của cô không buông Cô muốn rớt ra thế nhưng mà không được Chỉ đành ngoan ngoãn đi theo cậu Cô đi cùng với cậu một đoạn đường khá xa Lúc này thì cô lên tiếng Cậu à Chúng ta dừng lại được rồi đấy Cậu đưa mắt nhìn xung quanh Linh nhận ra mình đã đi hơi quá Cậu dừng lại để cô ngồi xuống bên cạnh Rồi ân cần hỏi han. Khi nai sen có đánh trúng cô không? Cô lắc đầu rồi đáp. Cậu đã cho tôi một soi còn gì nữa. Nhắc lại cô mới nhớ. Hạ Trâm vội vã cầm tay của cậu kéo tay áo lên. Cánh tay của cậu hẳn lên vết đỏ dưới máu. Khi nãy thì con sen dùng lực mạnh như vậy. Bộ quần áo cậu mặc cũng đâu có dày hơn cô là bao đâu. Nhìn vết thương trên tay của cậu cô cảm thấy ân hận vô cùng. Hạ Trâm nhẹ nhàng rồi nói. Cậu đợi tôi một lát. Khoản đã không cần đâu. Cậu còn chưa dứt câu thì cô đã chạy đi. Cậu đành ngồi lại một chỗ đợi cô. Tầm một lát sau đó Hà Trâm quay lại. Trên tay còn cầm theo chiếc lọ nhỏ màu nâu. Cô ngồi xuống kế bên cậu đổ một ít bột màu trắng từ trong lọ lên tay của cậu cẩn thận bôi lên vết thương cô nói Thuốc này bôi vào tốt lắm. Mỗi lần tôi bị ngã bu của tôi Đều bôi nó lên vết thương đấy Mặc dù là hơi xót tí Thế nhưng mà công dụng thì rất tốt Cô cố gắng chịu đau tí nhá Rồi thì cô chăm chú nhìn vết thương trên tay của cậu Còn cậu thì Là nhìn cô chịu mến Cậu cười rồi hỏi Lúc này Cô có sợ không? Sợ Sao mà tôi phải sợ? Thế cô không sợ bị đánh sao? Không Tôi không làm gì thì việc gì mà tôi phải sợ. Cô không sợ người khác, không tin mình sao. Tôi không quan tâm đến họ. Kể cả là không có ai tin tôi, tôi cũng không lo. Tôi chỉ cần tin vào chính mình là được. Có tôi tin cô. Hạ Trâm nghe xong ngừng lại, ngừng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu dịu dàng của cậu. Trái tim của cô lại không nghe lời nữa rồi. Nó cứ đánh trống liên hồi trong lồng ngực Như muốn nhảy ra ngoài vậy Trong phút chốc thì cô tự hỏi Vì sao mình lại thay đổi nhiều như vậy Chỉ mới vài ngày trước đây Cô còn tránh cậu như tránh tà Ây thế mà chỉ sau vài lần tiếp xúc Thì cô đã cảm thấy Có điều gì đó lạ lắm Khi đối diện với cậu Bớt chợt thì cậu đưa tay chạm lên má của cô Nét mặt vô cùng lo lắng Ân cần hỏi han Má của cô đỏ hết lên rồi đấy Hạ Trâm khát giật mình Thu lại ánh mắt lờ đánh Đẩy tay của cậu xa rồi nhìn sang hướng khác Cô thẻn thùng Ờm um, Tôi không sao đâu Không sao là không sao thế nào Để tôi xem Rồi thì cậu nâng cầm cô lên Để cô đối diện với mình Cậu đưa tay xoa nhẹ lên vết đỏ Mà khi nãy cô bị con sen đánh Cậu nói Cô đã làm gì mà khiến Bù tôi giận như vậy Cô ngồi im không phản kháng Để cậu kiểm tra vết thương Sau đó cô đáp Tôi chưa làm gì khiến bà không hài lòng cả Chắc do tôi xuôi xẻo Thế nên bà ghét Tìm cách đuổi đi thôi Nhưng mà tôi không đi đâu cả Tôi sẽ ở đây Cho đến khi nào trả xong nợ cho thầy Bù Rồi thì tôi mới rời đi Chứ bây giờ Bị đuổi đi Thế ông tránh lại đến nhà tìm thầy bu của tôi gây chuyện thì cũng mệt lắm. Thầy của tôi ác như vậy sao? Cậu hỏi cô bằng một giọng trầm thấp xen lẫn thất vọng. Cậu vẫn cười với cô. Ánh mắt thì không một tia giận dữ thế nhưng mà sao cô chỉ thấy một nỗi buồn ảm đạm vương trên đôi mắt đen sâu thẳm đó. Cô vội vã xua tay lắc đầu. Thật ra... Ông tránh... Cũng không... Cô định nói với cậu ông Tránh Cũng có điểm tốt Tại nhưng mà ngặt nối không thể nào tìm ra Người khác Nói dấu thầy bu trước mặt của mình Ngay cả cô cũng cảm thấy tức giận Chứ đừng nói đến cậu hại Lần này thì cô lại nói những lời không suy nghĩ rồi thấy cô lúng túng như vậy thì cậu cười xòa rồi nói <cười> thấy tôi là người ra sao tôi hiểu rõ Vết thương đỡ hơn rồi đấy Lần sau thì phải cẩn thận Đừng để người khác đánh như vậy Đến khi cậu bỏ tay xuống Thì cô mới nhận ra từ nãy đến giờ Tay của cậu vẫn đặt trên má của mình Cô ngại ngùng cúi đầu xuống Rồi ly nhí Tại tôi không để phòng thôi Tôi mà biết nó đánh tôi Đời nào tôi để yên Cậu không nói gì cả Lắc đầu nhìn cô chiều mến Tính khí của cô trẻ con như vậy Chẳng trách sao cậu lại để ý đến Chị Trâm ơi Chị Trâm Từ đằng xa vang vòng tiếng của Lê Cô mau chóng đáp lại Ừ, chị đấy Ở đây không còn chuyện gì của mình Cậu hải lên tiếng Tôi có việc phải đi đây Cô nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào cậu Vâng, cậu đi thông thả nhé Cậu gật đầu rồi sau đó rời đi Đúng lúc này thì Lê chạy đến Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua cậu Rồi chạy vội đến chỗ cô Nhìn nó hớt hải Mồ hôi túa ra như tắm Hơi thở thì xôn dập cô lo lắng Thế em làm gì mà chạy như ma đuổi như vậy Sao thế Chuyện gì vậy Hai tay của Lê chống lên đầu gối làm trụ Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói Chị Trâm Có Có chuyện không hay xảy ra rồi đấy Cô cau mày Thế có gì bình tĩnh đã Để chị lấy cho em cốc nước nhé Cô rành quay lưng rời đi, thế nhưng mà Lê thì liền túm lấy tay của cô kéo lại. Tuy rằng gương mặt của Lê vẫn cứ đỏ cao như vậy, thế nhưng mà có vẻ như bình tĩnh hơn trước. Cô nuốt nước bọt rồi dẵm dạc kể lại. "Chị à, khi nãy lúc cậu Hải kéo chị ra ngoài, em nán lại thì nghe được cuộc nói chuyện giữa bà chủ và con sen đấy." "Như vậy á? Thế hai người họ lại âm mưu gì sao?" Đúng rồi Chị đoán hay thật Bà nói rằng sẽ không để yên chuyện này Hơn nữa bà còn nghi ngờ là chị Quyến rũ cậu hải, Khiến cho cậu ấy cứ bênh chị chăm chập như vậy đấy Thay vì Thấy sự lo lắng Bất an trên gương mặt của Hà Trâm Thì Lê chỉ nghe được một tiếng thở dài Hà Trâm phẩy tay đi về phía cây giếng nhà Lê cũng nhanh chân Dạo bước theo Lê hỏi Ờ chị à Sao mà chị dừng dưng như vậy Thế chị không sợ bà hại chị sao <cười> Sợ gì em Dù gì thì chị cũng quen rồi Không làm gì cũng bị ghét Bởi vì vốn dĩ sinh ra Đã không được may mắn Không được tôn trọng Chuyện cái áo bị xanh Cũng may mà có cậu Nếu không Ông chủ về rồi Bà chủ nói này nọ với ông Có khi là ông đuổi chị đi ngay ấy. Chị à Chị là quan quá rồi đấy Lê lấy một chiếc gối nhỏ Ngồi đối diện với Hạ Trâm phụ cô làm việc Lê nhìn cô hồi lâu rồi hỏi Ngữ điệu có một chút lo lắng Chị thật sự không sợ bà và con sen Lại bài trò hai chị sao Chị không sợ đâu Em đừng lo cho chị như vậy Chị tự biết phải làm thế nào mà Thật không chị Thật Nghe Hạ Trâm nói như vậy Thì Lê cũng bớt lo phần nào Dù sao thì cô cũng từng chứng kiến Hà Trâm Cho bà Tám xanh mặt ra xa sao Nên cô cũng khá an tâm Lê ngồi đối diện với cô phụ cô làm một vài công chuyện Vừa làm thì cô vừa hỏi um, Chị Trâm mà Hình như là cậu Hải Rất quan tâm đến chị đấy Cô ngạc nhiên Em nói gì vậy Quan tâm đến chị á Vâng Khi nãy em thấy cậu ra sức bảo vệ cho chị Trước mặt của bà như vậy làm bà tức đến nổ cả đóm đóm mắt đấy. Thế Hai người quen biết nhau từ trước á. Hà Trâm thì không có gì giấu giếm, kể tất cả mọi chuyện cho Lê nghe. Hà Trâm thì không có gì giấu giếm, kể hết mọi chuyện cho Lê nghe. Thật ra thì lúc trước chỉ có một quán nước nhỏ nhỏ, ấy. cậu thường xuyên ghé quán uống nước, nên cũng có nói chuyện qua lại. Ngay đến đây thì khuôn mặt của Lê bừng sáng, hai mắt thì đen láy lòng lanh Cô đan hai tay lại với nhau vui mừng hớn hở rồi nói. Sao cơ? Chị từng nói chuyện với cậu á? <cười> ừ đúng rồi. Nhưng mà sao em ngạc nhiên như vậy? Nhìn nét mặt của Lê bây giờ cứ như người nghèo vỡ phải vàng vậy. Chỉ là nói chuyện với cậu thôi thế mà có cần làm quá như vậy không? Lê nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thì ánh lên sự gan tị Lê nói. Em ước gì được một lần nói chuyện với cậu ấy. Ước á, điều ước đó có gì hay hò đâu. Lê phản bác ngay. Sao lại không chí? Cậu Hải có tiếng, là người học rộng tài cao, văn thơ lai láng. Em ấy chỉ ước một lần đứng bên cạnh mài mực xem cậu viết chữ và làm thơ thôi. <cười> ước mơ của em thật đẹp đấy. Cô cười gượng. Cô bé Lê này ngây thơ thật. Cậu Hải bên ngoài hào hoa phong nhá. Thế nhưng mà đối với cô thì cậu lại là một người đàn ông lạ lùng. Ban đêm, đi vào nhà con gái nhà lành rồi lợi dụng cơ hội ôm người ta. Nghe lại chuyện bắt rắn hôm trước, cô vừa ngại vừa giận. Thế nhưng mà ngại thì nhiều hơn giận. Chẳng biết giấu mặt vào đâu. Đột nhiên thì Lê nắm chặt lấy tay của cô khẩn khoản cầu xin. Chị Trâm, chứ có thể nào... Giúp em một việc không? Cô gật đầu nhanh chóng rồi đáp Được thôi Nếu như chị giúp được Chị nhất định sẽ giúp dường như chị đợi cô nói ra câu đó Lê bắt lấy cơ hội ngay tức khắc Chị à um, Có thể nào giúp em Nói chuyện với cậu một lần được không? Um, nhưng mà sao em không tự tìm đến cậu? Lê buông tay Nét đồ buồn hiền só trên gương mặt Em mà làm được như vậy Em làm lâu rồi Chị trách là thân phận của em thấp hèn Em mà nói chuyện hay ngó ngàng gì đến cậu Thì bà chủ giết em ấy Chị à Giúp em được không Một lần thôi cũng được uhm, Chuyện này Không được à uhm, À không Chị sẽ nghĩ cách <cười> Em cảm ơn chị nhé Lê nói rồi mừng giỡn ôm chậm lấy cô Hạ Trâm cười gượng Thật ra thì cô không quá thân với cậu Tại nhưng mà nếu như tìm cách để Lê Ở bên mài mực nghe cậu làm thơ Thì cũng không phải là quá khó khăn Cậu trở về phòng riêng của mình Tiếp tục đọc sách vén tay áo lên nhìn vết thương Được Hạ Trâm băng bó cẩn thận Cười thầm rồi gật đầu hài lòng Tuy rằng cô vẫn còn e dè Khi ở bên cậu Tại nhưng mà sau chuyện ngày hôm nay Có lẽ Cô sẽ không còn cảm thấy ngại như lúc trước nữa. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên khiến cậu chú ý. Cậu gấp lại quyển sách rồi cất tiếng hỏi. Ai vậy? Là Bu đây. Con à, Bu vào được không? Nghe đến chuyện khi nãy, thì cậu thật sự không muốn gặp bà trong tình cảnh như vậy. Thế nhưng mà bà đã đến tận nơi để tìm cậu. Cậu lại không chịu gặp có phải là quá đáng không? đánh đo suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi ra mở cửa con mời bu nhìn thấy con trai của mình đồng ý gặp bà thanh mỉm cười mừng rỡ nhanh chóng bước vào Cậu giơ tay kính cần mời bà ngồi xuống ghế rót một chén trà nóng đặt ngay trước mặt của bà rồi nói bu uống đi à bà thanh gật đầu nhìn cậu thăm dò nét mặt của cậu nghiêm nghị lạnh lùng dường như là không muốn mở lời trước thấy như vậy thì bà hạ giọng xuống Sao về con Tôi vẫn còn giận bu chuyện khi nãy sao Cô ngạc nhiên Con nào dám giận bu Chỉ là cảm thấy thất vọng về bu thôi Con không ngờ Bu lại làm như vậy Đi hại cả một cô gái Bà vội vã nắm lấy tay của cậu Con à Không phải như con nghĩ đâu Bu làm như vậy chỉ là muốn tốt cho con Tốt cho dinh thử này Mà con biết rồi đấy Con châm Nó mang cái vận xui xẻo đấy Còn ở trong gia đình ta ngày nào Thì ngày đấy nhà mình không yên đâu con à Con thấy là từ khi vào đây Cô ấy không hề gây chuyện Cũng không hại ai cả Thế tại sao Bố cứ lại có thành kiến với cô ấy như vậy Nhưng mà Bố là chủ của sinh thử này Bố làm những chuyện như thế này Thì sau này mọi người nhìn bố ra sao đây? Bố nghe con đi Đừng làm hại Hà Trâm nữa Được không Từ đầu cho đến cuối cuộc nói chuyện Thì câu nào của cậu Cũng có ý định muốn bảo vệ cho Hà Trâm Khiến cho cơn giận trong bà Cứ sôi sục lên Ngẫm lại lời con sen Bà cảm thấy nó nói rất đúng Chắc là cậu đã bị Hà Trâm bỏ bùa Thế nên mới bên cô chằm chằm như vậy Từ trước đến nay Thì cậu luôn là đứa con ngoan Nghe theo lời của bà Thế mà từ khi hà chăm bước vào Thì tính tình của cậu thay đổi rất nhiều Không còn xem bà ra gì nữa Bà tức lắm Chỉ muốn xông xuống dưới nhà Rồi đánh cho hà Trâm một trận như tử Bởi vì cái tội dám quyến rũ con trai của bà Thế nhưng mà bà thì sợ cậu Vì thế Mà ngày càng xa cách bà thêm nữa Bà cố gắng kìm nén cơn giận Mỉm cười dìu dàng rồi đáp <cười> uhm, Được rồi Bố sẽ không làm hại nó nữa. Thế nhưng mà nếu như nó làm sai thì bố không chắc là bố để yên đâu. Nếu như Hà Trâm cũng giống như những người hầu trong danh thự, làm sai, bố đều có quyền xử phạt. Có điều, đúng người đúng tội, không thể nào vì chuyện riêng tư ảnh hưởng đến những chuyện khác như vậy. Được rồi, lần này thì buông hè con. Bà Thanh cố gắng xoa dịu con trai. Bây giờ thì bà vẫn phải tỏ ra đồng ý Chiều lòng của cậu Thế Nhưng mà trong lòng của bà thì đời nào để yên đâu Bà nhất định Sẽ tìm cơ hội tống cổ cô rắc khỏi Dinh thự, cùng với món nợ khổng lồ Để cho cô biết Cô đã động sai người rồi đấy Cậu nhìn bà Thanh Biết tính của bà Không phải là người dễ dàng chấp nhận bỏ qua Đặc biệt là đối với những người Mà bà coi là cái gai trong mắt Bà Thanh đã làm khó hạ trầm Ngay từ những ngày đầu về đây Cậu đoán là bà sẽ không dừng lại Mà sẽ còn tiếp tục nữa Những lời nói của bà bây giờ Chỉ là đang cố che mắt của cậu mà thôi Cậu cười thầm hà dòng rồi nói với bà Bù à Con có chuyện này muốn nhờ bù Không biết là bù có đồng ý không Bà Thanh gật đầu lia lia Tất nhiên Con cứ nói đi Chỉ cần là điều mà con muốn bố có thể làm cho con. Sau khi nghe xong thì cậu hỏi vặn lại, ngữ điệu thì như đang khẳng định. Có thật là bố sẽ đồng ý tất cả những gì mà con yêu cầu không? Dĩ nhiên rồi. Có bao giờ bố nói dối con đâu? Sao vậy? Thì con trai của bố muốn gì sao? Dường như đạt được mục đích, cậu nhanh chóng đáp lại. Con muốn hà chôm. Làm người hầu riêng của con Cái gì cơ Bà Thanh nghe xong lớn tiếng hỏi lại như vậy Con nói Con muốn cái đứa xuôi xảo đấy Làm người hầu riêng của con á Cậu Hải gật đầu không một chút do dự Thẳng thừng rồi nói Dạ vâng Con muốn cô ấy Ở bên cạnh hầu hạ con Không được Tuyệt đối không được Bù không chấp nhận đâu Sao vậy bố? Không phải là bố đã nói đáp ứng mọi yêu cầu của con sao? Bây giờ con nói ra thì bố lại từ chối như vậy. Đúng là bố có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu Thế nhưng mà chuyện này thì tuyệt đối không được. Tại sao vậy? Bà Thanh thì không thể nào nghĩ ra một lý do nào hợp lý để thuyết phục cậu thay đổi. Bà nhạy dòng hết mực khuyên ngăn. Con à Thế con có thể nào đổi yêu cầu nào khác không? con ai là không đâu Cậu đáp lại bằng một câu ngắn gọn Từ xưa đến nay thì cậu Đã quyết định điều gì thì Trời có sập xuống cũng không thể nào thay đổi được Không còn cách nào khác Bà đành gật đầu rồi nói Thôi được rồi Tụi con muốn làm gì thì làm Muốn đứa nào theo hầu hạ Cứ chọn đi Bố không can thiệp nữa Ngay như vậy thì cậu mừng giỡn nhìn bà cười rồi đáp: <cười> Dạ vâng, con cảm ơn Bu nhiều ạ. Cuối cùng thì cậu cũng đạt được mục đích. Cậu nghĩ là chỉ khi mà cô ở bên cậu thì mới không gặp phải rắc rối và bà Thanh sẽ không lún sâu vào những chuyện xấu hại người như vậy. Lúc này thì Hà Trâm giặt xong chỗ quần áo thì bị sai đến chỗ chuồng bò, chuồng trâu để cho bọn nó ăn cỏ. Ngày thường thì việc này là của đám đàn ông trong nhà. Bọn họ vừa chăm trâu vừa để cho cày ruộng Thế nhưng mà bây giờ thì đổ dồn hết vào cho cô Một mình cô gái nhỏ chăm đến mấy chuồng bò lẫn trâu như vậy Tất cả đều là ơn phước của bà Thành đây Chắc là bà còn tức chuyển cái áo sách mới giao thêm việc cho cô như thế Trong khi mọi người đang thảnh thơi thì cô hì hùi một mình làm việc Cô vào danh thử đến nay cũng đã hơn 3 ngày trôi qua Chỉ mới là 3 ngày thôi mà trông cô gầy hẳn đi ấy. nhưng mà so với số nợ phải trả thì ba ngày chẳng đáng là bao. Ít nhất thì cô phải ở đây khoảng tầm năm sáu tháng. để may ra đủ tiền trả nợ. cô cắt cỏ xong xuôi đâu đấy, chuẩn bị cho châu bò ăn. thì bỗng nhìn cái lề từ đằng xa chạy lại, cô ta gọi tên. chị trâm, chị trâm ơi. cô đặt bó cỏ xuống đất, đợi đến khi lề đến gần thì mới hỏi. sao vậy? Em tìm chị á? Lê xua tay. Không phải. Không phải là em tìm chị đâu. Mà là cậu Hải tìm chị đấy. Cậu tìm chị sao? Nhưng mà để làm gì vậy? Em cũng không rõ. Chỉ mau đến phòng của cậu đi. Đừng để cậu đợi nữa. Hải trầm ngâm nghĩ. Át hẳn là bà Thanh vẫn còn tức giận chuyển cái áo lúc sáng. Nhưng mà cậu gọi cô lên phòng thế này thì e rằng Bà Thanh nhìn thấy thì nổi cơn điên ấy. Từ xưa đến nay thì bà Thanh không hề thích mấy đứa nghèo giống như cô nói chuyện với cậu. Thì huống hồ gì, bây giờ cô lại còn là cái gai trong mắt của bà như vậy. Đến phòng của cậu bây giờ thì khác nào, chui vào hang cọp. Cô thì chỉ muốn yên ổn, làm việc trả nợ. Không hề muốn dây dưa với ai cả. Và càng không muốn bị đuổi việc. Thế rồi thì cô lại cầm bó cỏ lên. Quay sang hướng chuồng bò nhanh nhạt rồi đáp. Em nói với cậu giúp chị nhé. Chị còn nhiều công việc quá. Nếu như cậu có việc gì cần sai bảo thì nhờ người khác đi làm là được. Và lại thì bà cũng không thích chị đến gần cậu đâu. Lê nghe xong thì bật cười. Không ngờ là cậu Hải đoán đúng như thần vậy. Đoán được là Hà Trâm sẽ không đồng ý. Lê vội vàng, cầm lấy bó cỏ từ tay của Hà Trâm rồi nói. <cười> chị à... Chị lên nhà đi, cậu đang đợi trong phòng đấy. Và cũng đừng lo chuyện bà chủ của Tránh, bà ấy cho phép rồi. Cái gì cơ? Bà cho phép á? Dạ vâng, thế nên chị đi mau đi. Công việc ở đây cứ để em. Ờ, nhưng mà... Thôi, chị đi mau đi, cậu đang đợi đấy. Lê vừa nói, vừa đặt hai tay lên sau lưng của cô, thúc sụp. Không còn cách nào khác Hà Trâm đành phải nghe theo. Cô đi lên nhà trên trong sự lo lắng bồn chồn, Rồi đến khi đứng trước cửa phòng cậu, cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám đưa tay lên gọi cửa. Vào đi! Cô chần chừ một lúc rồi quyết định đẩy cửa bước vào. Lúc này thì cô nhìn thấy cậu đang ngồi đọc sách sau bàn. Bên cạnh còn có thằng Mót hồ hạ. Cô tiến lại gần chỗ cậu rồi khẽ lên tiếng. Uhm, cậu gọi tôi lên đây Có việc gì không ạ Ngay xong thì cậu hạ quyển sách Trên bàn xuống nhìn cô cười nói Từ bây giờ thì cô không cần Ở căn nhà tranh vách đất Gần giếng đi nữa Cô ngẩng đầu lên Đôi mắt to tròn ánh lên sự bất ngờ uhm, Tại sao vậy cậu Thằng Mót đứng bên cạnh Nhanh miệng rồi nói thay Bởi vì từ bây giờ thì cô hầu hạ cậu Thế nên ở căn nhà đấy Không tiện sai bảo đâu Sao cơ Tôi á um, Tôi hậu hạ cho cậu sao Thằng Mót gật đầu Thế nhưng mà vẻ mặt thì không hề có gì vui vẻ cả Nó theo hầu cậu Từ khi còn bé tí Làm cho cậu rất nhiều việc Thế mà cậu nỡ lòng nào tìm người thay thế nó Thế chẳng là lúc hay tin Cậu để cho Hà Trâm lên hậu hạ bên cậu Nó giận lắm ấy Nó phải chạy bôn ba tứ hướng tìm thầy cho cậu, tôi mà cầu thì lại cho nó ra trong chuồng châu chuồng bò như vậy. Thế nhưng mà lời của chủ thì không thể nào cai lại, cũng đành phải nghe theo. Hạ Trâm thì đứng thờ người giống như trời trồng vậy, bà cô vẫn không thể nào tin được những lời mình vừa nghe thấy. Cô hỏi cậu trong lo lắng. Um, chuyện này, bà có biết không cậu? Cô sợ bà đến như vậy sao? Dạ vâng ạ tôi sợ là bà biết chuyện rồi thì sẽ đuổi tôi sang ngoài cô đừng lo lắng nữa chuyện này thì bà đồng ý rồi đấy thật như vậy á thật mà bây giờ thì cô mau về thu dọn đồ đạc rồi lên nhà dưới ở bên cạnh nhà bếp của một căn phòng tuy rằng không quá to nhưng mà cũng đỡ hơn căn nhà tranh kia dọn dẹp rồi vào đấy ở nhé và kể từ bây giờ Cô là người hầu của tôi Dạ vâng, thưa cậu Sau đó thì cô nhanh chóng rời đi Sau khi cô đi rồi Thì thằng Mót mới lên tiếng Cậu à Chuyện này như vậy Liệu rằng có ổn không Cậu cầm quyển sách trên tay Tiếp tục đọc, cậu nói Ổn hay không Vẫn phải thử đã Cậu không thể nào để bà lún sâu hơn được nữa Nhưng mà công chuyện giao cho mày Đã làm xong chưa Dạ thưa con làm xong rồi ạ Tạm thời thì mày cứ xuống nhà dưới Đợi một thời gian rồi cậu gọi mày lên nhé. Dạ vâng con hiểu rồi Hà Trâm quay trở lại chuồng trâu chuồng bò Vừa đi vừa nghĩ ngợi cứ như người thất thần Đột nhiên thì bà Thành lại cho cô Ở bên cạnh hồ hạ cậu như vậy Chỉ cần nghe qua thôi đã cảm thấy quá kỳ lạ Ngày trước còn mở quán nước Cậu chỉ ghé ngang uống bình trà Thế mà bà ta đã giết lên tận trời đừng nói đến chuyện làm cho cô ở bên cậu như vậy Cô cảm thấy rất kỳ lạ Mặc dù không cần phải ngồi nhà tranh sập sệt kia nữa Thế nhưng mà cô vẫn không hề cảm thấy yên tâm Thà rằng chịu khổ một tí Đề phòng rắn rết Thì vẫn hơn là đề phòng cùng lúc hai người như vậy Cô ngẩng mặt lên trời thầm than thở Cô chỉ muốn sống yên ổn Làm việc thật chăm chỉ Để gặp thầy Bu Nhưng mà sao khó đến như vậy Lê đang dọn dẹp lại chuồng trâu Nhìn thấy cô quay lại Nó vội vàng bỏ hết công việc sang một bên chạy đến Chị ơi Chị đến gặp cậu chưa Cô nhìn Lê Lười biếng mở lời Gật đầu một cái Ngược lại thì Lê hào hứng vui mừng hỏi chuyện Ờm um, Thế cậu gọi chị lên phòng để làm gì vậy Chị à Cho em biết đi Muốn biết đến như vậy á Vâng Cô thở dài mệt mỏi Về mặt chán trường Tới nhưng mà cũng có nét âu lo khó khăn lắm Mới lên tiếng trả lời cô gọi chị lên Bảo chị làm người hầu của cậu đấy Cái gì cơ Người hầu của cậu á Ừ Đúng như vậy đấy Chuyện này đối với cô là chuyện buồn Thế nhưng mà đối với Lê lại là chuyện vui Đôi mắt của nó sáng rực, vỗ tay mấy cái ăn mừng Cứ như thế là nó, là người được gọi vậy Tôi không hiểu sao mấy cô gái trong danh thử lại thích mài mực đen sách cho cậu đến như vậy Cô thì không hề ham mấy thứ đó, chỉ cần bình yên Thế nhưng mà cuộc đời đâu như mong muốn Càng mong nó không đến thì nó lại càng đến nhanh hơn Bất chợt thầy Lê nắm chặt lấy tay của cô mừng rỡ. Chị à, chúc mừng chị nhá Gì cơ, chúc mừng gì? Thì là chuyện chỉ được hầu hạ bên cậu đấy <cười> Chuyện đấy vui như vậy á Lê khá gật đầu một cái Vâng Chị lên hầu cho cậu rồi Thì không cần ở trong ngôi nhà tranh tồi tàn kia nữa Bà và con sen Cũng sẽ ít làm khó chỉ hơn nữa Thế Như vậy không phải là tốt á uhm, Thì Cũng tốt uhm, Nhưng mà một khi Đã ghét rồi Cho dù là chị làm gì ở đâu Thì bà vẫn ghét thôi Rồi thì cô im lặng không nói một lời Bất chợt thì trong đầu của cô Nảy ra một ý định Cô vui vẻ nói với Lê à, um, Hay là chiều nay Em lên nhà thay chị Hồ hạ cho cậu nhé Lê nghe xong thì tròn mắt Cô xua tay từ chối Được hồ hạ cậu em thích lắm ấy, Nhưng mà cậu đã giao cho chị rồi Em không thể nào làm thay được đâu Có sao đâu. Chị sẽ nói với cậu cho em làm thay chị một buổi để chị có thời gian dọn dẹp lại nhà, thu xếp quần áo lên nhà trên. Cậu hài chắc sẽ không vì chuyện này nổi giận em đâu. Em giúp chị nhé. Lê Trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp. Uhm, nếu như chị đã nói như vậy thì em sẽ giúp. <cười> Tốt quá, cảm ơn em nhiều nhé. Không có gì đâu, giúp được chị em cũng rất vui mà. Cô muốn đợi bà Thanh bớt dần chuyển cái áo Rồi thì mới theo hầu bên cậu Nên tạm thời cứ để Lê giúp mình đã Hơn nữa thì cô cũng có thời gian dọn dẹp chỗ ở mới Chứ đợi đến tối giòn Thì biết bao giờ mới xong đây Nhân tiện thì cô cũng muốn Thực hiện lời hứa của mình với Lê Là cho Lê một lần đàn sách giúp cậu Cô nghĩ là chắc bây giờ Con bé đang vui lắm đây Bởi vì sắp làm được điều mà mình ao ước bấy lâu Cô tự hỏi Vì sao thiếu nữ trong làng lại thích cậu đến như vậy? Tại không nhé, họ không sợ bà Thanh sao? Bà Thanh thương cậu thì dĩ nhiên muốn cậu cưới một người có quyền thế, môn đăng hộ đối. Chứ đời nào mà cưới mấy cô thôn nữ nhà quê? thế nhưng mà họ cứ mơ mộng như vậy, đúng là háo huyền. Trong cái làng thổ này, người duy nhất bà Thanh ưng ý để làm con dâu thì chỉ có cô Mỹ Dung, Con gái của ông xã trưởng lý thôi. Bà Thanh nằm dài trên cái phản, ngẫm nghĩ sự đời. Con Sen thì đứng bên cạnh, phe phẩy cái quạt cho bà. Trong mơ hồ thì bà sực nhớ đến chuyện của cậu xin Hà Trâm làm người hầu riêng. Bà tức lắm ấy, ngồi phát dậy đập mạnh tay xuống cái gối, khiến Con Sen giật mình hốt hoảng. "Ơ, bà. Con xin bà tha cho con. Con xin bà tha lỗi ạ." bà Thanh tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi nó Mày làm cái gì mà cuốn cuộn xin lỗi như vậy? Mày làm sai gì sao? Con sen ngẩn đầu hé mắt nhìn bà Dạ, chứ không phải là tại con thế nên bà tức giận như vậy sao? Anh nói hồ đồ Tao giận là tao giận chuyện của cầu mày Giận mày làm gì cho mệt thân? Con sen gật gù mấy cái rồi hỏi Nhưng mà cậu làm gì khiến bà giận như vậy? Bà thanh cau mày chép miệng. Thì còn chuyện gì nữa? Là cái chuyện nó xin con châm theo hồ nó đấy. Đúng thật là... nghĩ đi nghĩ lại, thì vẫn không thể nào không tức giận được. Thì không biết là cái con đấy nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì. Một mực bảo vệ đến cùng như thế. Nó đúng là tức chết. Thì mày có cách nào giúp bà không? Chuyện này... Cũng khó thưa bà Cậu biết là bà không dễ dàng bỏ qua cho con trâm Nên mới bảo nó theo hầu cậu như vậy Thế ý của mày là Thằng Hải Nó tính mọi chuyện cả rồi sao Con nghĩ là như vậy à Bà Thanh nghe xong không nói gì thêm nữa Chứ quạt xếp trên tay Đập nhẹ vào lòng bàn tay Như thể là bà đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa Cậu vốn thông minh từ bé Hơn nữa thì cậu cũng hiểu tính bà Thế nên lương trước được mọi chuyện là một điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà để một đứa con gái xuôi xảo như vậy từng có người mất mạng vì nó bên cạnh cậu thì bà không hề yên tâm. Bà chỉ có một người con trai duy nhất là cậu. Chẳng may, xảy ra việc gì bà không thích sống nữa. Năm nay thì cậu còn phải lên kênh để ứng thí và bà không thể nào để đường công danh của con mình vì một đứa con gái mà bị hủy hoại như vậy. Đương nhiên là bà phải nghĩ cách Nhất định phải nghĩ ra cách Bà quay sang con sen ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng Cùng với nét mặt nghiêm nghị Bà thúc giục nó Mau nghĩ cách giúp tao đi Tao không thể nào để con châm đấy lộng hành như vậy Con sen im lặng không đáp lại ngay Đó nghĩ ngợi Phải đến vài phút sau đó mới nói uhm. Hay là mình làm giống như chuyện trước đi bà chuyện trước thì là chuyện lúc trước đấy à? Đôi mắt của bà dường như đang khơi gợi lục lại những ký ức đã qua, đã được trôn giấu một cách vô cùng kĩ lưỡng. Bất chợt thì hai mắt của bà mở to với vẻ lo lắng. Ý của mày là chuyện tao đã từng làm sao? Con sen gật đầu lia lịa. Con nghĩ là chỉ có cách đó thì mới khiến con chìm. Rời xa cậu mãi mãi thôi. Bà Thanh nghe xong chần chờ suy nghĩ chốc lát rồi nói. Nhưng mà tao thấy mình làm như vậy nhân tầm quá. rồi sao thì nó cũng chỉ là con người hầu nhỏ nhoi thôi. Tao thì cũng chỉ muốn đuổi nó ra khỏi đây. Chứ cũng không muốn... Bà Thanh buột miệng đành nói ra hết. Thế nhưng mà may mắn vẫn kịp ngăn lại. Con sen nhìn thấy bà lung lai suy nghĩ. Nó nghĩ là nhất định phải khiến cho bà đồng ý. Bởi vì chỉ có như vậy thì nó mưng ngồi đi cơn tức giận và nỗi căm thù dành cho Hà Trâm. Con sen vội chạy đến ngồi ngay dưới chân của bà. Ánh mắt của nó hằn lên những tia đỏ rộng, trông rất đáng sợ. Vẻ mặt của nó bây giờ không còn giống với dáng vẻ của con sen hấp tớp, miệng nhanh hơn não như mọi ngày nữa. Thay vào đó thì bà nhìn thấy Nó dường như trở thành Con người khác vậy Nó theo bà từ bé Bà hiểu rõ tâm tính của nó thế nào Chỉ sợ là nó làm càn Con sen Nắm chặt lấy tay của bà Dòng thì ngọt sớt thuyết phục Bà ơi Bà nghe con đi Bây giờ chỉ còn cách này thôi Không còn cách nào hay hơn đâu Tại nhưng bà nhớ như Có ai phát hiện thì sao đây Chuyện này quá nguy hiểm đi. Hơn nữa thì nó vẫn còn ám ảnh tao đấy. Con sen nghe xong lắc đầu phủ nhận cố gắng chấn an bà. Lần này thì con sẽ giúp bà làm mọi chuyện. Bà chỉ cần đợi tin của con thôi. Bà đồng ý không à? Bà Thanh rơi vào trầm tư. Lần trước chuyện bà và con sen may mắn không có người phát hiện. Lần này giống như đợt trước Nhưng mà sao bà vẫn có cảm giác không an tâm như vậy? Bà đắn đo rồi bảo con sen. Lần này là con trâm đấy. Ai trong làng chẳng biết. Nó đã vào đây để làm người ở như vậy. Tức bây giờ nó xảy ra chuyện thì người ta lại đồn thổi những lời không hay đấy. Hiểu sao bà Thanh là một người dễ lung lay. Con sen lại một lần nữa khuyên bảo. Bà ơi, đây là cách duy nhất rồi đấy. Và ngoài cách này ra không còn cách nào cả. Hơn nữa con trâm xưa nay xuê xảo như thế, không có người lại gần. Có khi thì nó biến mất rồi, dân làng lại mở tiệc ăn mừng cũng nên ấy. Chưa dừng lại ở đấy, con sen nói thêm nữa, ngươi điều thì đây khiêu khích. Con trâm bây giờ được hầu hà bên cạnh cậu. Con nghi Chắc là nó đang suy tính chuyện gì đấy không đơn giản đâu tôi bà không thấy cậu hải bệnh rồi bảo về nó chầm chầm như vậy sao bà hãy mau quyết định đi con đường công danh của cậu phụ thuộc vào bà cả đấy à bà thanh trầm ngâm suy nghĩ những lời nói của con sen quả thực là không sai nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định của bà con sen quỳ dưới chân của bà thi thoảng thì ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của bà để dựa vào đấy thêm mắm giảm muối Sau một hồi im lặng cuối cùng thì bà Thanh cũng lên tiếng Ngữ điệu trầm thấp tỏ vàng nghiêm trọng Thôi được rồi Mày cứ làm như những gì đã làm trước kia Mày nhớ là phải cẩn thận Không được để cậu biết Nếu không Tao cắt lưới của mày đấy Đã được mục đích của mình thì con sen khẽ mỉm cười cúi đầu kính cần rồi nói Bà yên tâm đi Con sẽ làm theo ý của bà Bà Thanh ngồi trên tấm phản Miệng thì nhóp nhép nhai chầu Còn con sen thì đứng kế bên Phe phẩy cái quạt Nhìn vẻ mặt của nó vừa vui lại vừa gian nữa Vui bởi vì đạt được mục đích của mình Mà gian là bởi vì không biết Nó sẽ bày trò gì để hại người đây Không gian yên tĩnh của phòng khách Nhanh chóng bị phá vỡ Bởi giọng nói của một người con gái Dạ con chào bác ạ Thanh âm trong trẻo ngọt ngào Lại ru rương Khiến bà Thanh bất ngờ Bà quay sang nhìn về phía cửa thì liền nhìn thấy một cô gái đứng ở đó từ khi nào. Cô mặc chiếc áo dài xanh bằng lụa cùng với khăn vấn trên đầu. mái tóc đen nhánh, được bền gọn gàng, làm bừng sáng, gương mặt trái xoan cùng với làn da trắng bóng Ở cô tỏa ra khí chất của tiểu thư khuê các xinh đẹp, ngon hiền. Vừa nhìn thấy cô thì bà Thanh đã vội lên tiếng. Ôi, Mỹ Dung là con sao? Thế vào đây với bác nào? Cô khai gật đầu bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng tiến về phía của bà Bà Thanh nhanh chóng ra hiểu cho cô ngồi xuống Bà hỏi Dòng điều ân cần chiều mến là thường Mỹ Dung mà Từ hôm nay con đến gặp bác có chuyện gì không vậy? Mỹ Dung cười nhẹ rồi đáp ừ, Dạ hôm nay con đến đây để thăm bác Nhân tiện thì con có món quà muôn tặng cho bác à? cô quay sang phía người hầu bên cạnh mình, hiểu ý người hầu hai tay dường lên cho bà món quà được gói ghém cẩn thận trong hộp gỗ. bà thanh háo hức mở ra xem thì bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. bên trong là chiếc áo dài với họa tiết hoa may vô cùng tinh xảo. bà đưa tay sờ thử, đúng chuẩn chất liệu vải ở kinh thành. món quà thế này thì bà không ăn sao được. Bà nhìn cô vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cảm ơn con, bác thích lắm. Bác mà mặc vào rồi đi chơi với mấy người bạn thì chắc là ai cũng trầm trồ khen ngợi cho xem. Cô đáp lại, bác thích nói như vậy thì con cũng mừng lắm mà. Bà thanh hạ chiếc áo xuống rồi nhìn về phía Mỹ Dung. Bà thầm nghĩ rằng người con gái như thế này, danh giá như vậy mới xứng đáng làm con dâu của bà. Mà nếu như cô làm được con dâu của bà Thì tốt biết bao Mấy dùng xinh đẹp, dịu dàng, khéo ăn, khéo nói Học hành đàng hoàng, tử tế Lại là con gái của xã trưởng nữa Cậu Hải Mà lấy được thì có khi là đường công danh Lại rộng mở Ông xã trưởng Quan hệ rộng, biết nhiều quan lớn như vậy Chỉ cần ông nói một câu Thì chắc chắn là cậu sẽ có một tương lai Vô cùng sáng lạng Một chức vụ rất tốt nữa Đáng tiếc thầy Đứa con trai quý tử nhà bà thì lại không hề thích cô Mỹ Dung Dù cho bà khuyên nhủ như thế nào thì cậu cũng ngó lơ, Làm cho bà tức muốn chết Thế bà Thanh im lặng không nói gì cả Nhìn mình chăm chăm không chấp mắt Lấy làm lạ, Mỹ Dung lên tiếng Ba ạ, có chuyện gì sao ạ? Bà Thanh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Lắc đầu cười rồi đáp Ba không sao Chỉ là bác đang nghĩ đến chuyện hôn lễ của hai đứa thôi Hôn lễ à? Nhắc đến hai chữ hôn lễ Hai má của cô đỏ bừng như trái cà chua vậy Ngài ngùng khẽ cúi đầu xuống Cô thọ thẻ nói Chuyện này Con chưa dám nghĩ đến Cái gì mà chưa dám nghĩ đến Bà Thành lớn tiếng rồi nói tiếp Thế hai đứa con mau tính chuyện này đi Thế không nhé Con không thích thằng Hải nhà bác sao Vì dùng vội vã xua tay lắc đầu. Dạ không phải ạ. Con mến cậu hải lắm. Tuy nhiên mà hình như cậu không hề thích con. Con thì cũng không muốn ép buộc cậu làm những điều mà cậu không thích. Con nghĩ có lẽ cậu đã có quyết định riêng của mình rồi. Bà Thanh nắm lấy tay của cô rồi thở dài an ủi, Ngư điều thì có phần trách móc. Đứa con gái ngốc nghếch này. Đứa con gái ngốc nghếch này thằng Hải nó bận đèn sách tối ngày như vậy làm gì có ai đâu Và lại thì bác chỉ chấp nhận con làm con dâu của bác thôi Ngoài ra thì bác không để đứa con gái nào bước chân vào danh thử Con đừng lo như vậy Bác nói như vậy con mừng quá Mây Dung mỉm cười với bà Mặc dù bà nói như vậy thế nhưng mà trong lòng của cô vẫn cảm thấy lo lắng Bởi vì xung quanh của cậu có rất nhiều cô gái Thiếu gì người xinh đẹp tài giỏi hơn cô Mỹ Dung không sợ gia đình hai bên ngăn cấm, chỉ sợ là cậu đã có người trong lòng. Rồi thì đến lúc đó, cô khó mà có được tình cảm của cậu. Mỹ Dung! Giọng nói của bà Thành vang lên khiến cô giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt lờ đánh. Cô quay sang khẽ đáp. Dạ vâng ạ. Bác có gì căn giản ạ? Thưa con đến gặp thằng Hải đi. Dạ con đến gặp cậu sao? đúng như vậy. dù gì thì con cũng đến đây rồi, đến gặp rồi nói chuyện với nó đi. đôi ba câu đã rồi hãy về chứ. ba nghĩ là hai đứa cũng có nhiều chuyện để nói với nhau đấy. lời đề nghị của bà Thanh làm cho cô có một chút bối rối, tuy nhiên mà rồi thì cô cũng nhanh chóng gật đầu nhận lời. bà Thanh mỉm cười hiểu ý, quay sang ra hiệu cho con Sen. con Sen đi ra cửa giơ tay rồi nói. Mời cô đi theo tôi Mỹ Dung cùng với người hầu của mình Rời khỏi phòng khách Bà Thanh nhìn theo bóng dáng của cô lắc đầu cười thầm Trong phòng thì cậu Hải Điềm nhiên ngồi đọc sách Và không hề đoái hoài Hay để tâm đến thái độ của người bên cạnh mình Hải chăm nhìn cậu Nén tiếng thở dài Tay thì không ngừng pha phẩy chiếc quạt mò Cậu đã ngồi như vậy rất lâu Đôi chân của cô muốn rộng rời ấy Bởi vì phải đứng liên tục như vậy Cô nghĩ nếu như Lê biết là theo hầu cậu khổ thế này, chắc là Lê sẽ ngừng mơ mộng thôi. hai Trâm nhìn qua nhìn lại, quanh căn phòng một lượt. Người hầu trong danh thử nói đây là phòng riêng của cậu, là nơi mà cậu hay đến đọc sách. Ông tránh thì đặc biệt xây căn phòng này để cậu trú tâm vào việc học, chuẩn bị lên kinh đi thi. Căn phòng thoáng mát, không hề bí bách, hơn nữa còn có rất nhiều sách. Và đều là những loại sách dày mà cô chưa từng thấy qua. Dinh thử bỏ đói cô hay sao? Đột nhiên thì cầu lên tiếng khiến cô giật mình hoảng hốt. Cậu nói gì à? Tôi nói là dinh thử bỏ đói cô hay sao? Mà làm việc không có một tí sức lực nào vậy? Hà Trâm đưa mắt nhìn xuống tay của mình. chiếc quạt trên tay của cô rơi xuống từ bao giờ? Có lẽ khi nãy cứ mãi mê nhìn ngắm những thứ trong phòng đánh rơi từ khi nào không hay. Cô luống cuốn cúi xuống, nhặt lên rồi tiếp tục công việc. Cô liếc cầu một cái. Rõ ràng có thể nói thẳng. ấy vậy mà cứ thích vòng vò như thế. Cô ở danh thử ngày ăn ba bữa. thế nhưng mà toàn là cơm trắng. Không có lấy miếng thức ăn. Tại cùng lắm là một đĩa rau luộc. Cũng may là cô có sức khỏe tốt tên nếu không thì đã không thể nào chịu được ấy. Cô im lặng, còn cậu thì chầm ngâm đọc sách Và không khí trong phòng chẳng mấy chốc Trở nên vô cùng trầm lắng bầu không khí này Khiến cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu quá Cuối cùng thì cô đành xuống nước Lên tiếng Cậu ơi uhm, Cậu đành đọc sách Đến bao giờ vậy Đến bao giờ mặt trời lặn Thì thôi Sao cơ ạ Cậu đánh giết người không sao á Cậu hài à Tôi đứng ở đây rất lâu rồi đấy Cô có thể nào ngừng đọc sách Làm chuyện gì khác có được không Mỏi chân á Đứng lâu như vậy không mỏi mới lạ đi Cô lò bò như thế Lông mày lá liếu trao lại tỏ vẻ khó chịu Còn cậu thì tiếp tục đọc sách Và cô thì phải tiếp tục đứng quạt cho cậu Đôi chân của cô bây giờ tê dài không còn cảm giác nữa Cố gắng chờ đợi cuối cùng thì hy vọng cũng tới Nhìn thấy cậu gấp quyển sách lại thì lòng của cô vui như mở hội vậy. Cô hạ tay xuống, cố gắng, nhấc chân đi lại cho đỡ mỏi. Cậu nhìn cô cười thầm rồi lên tiếng. Hạ Trâm, lại đây. Nghe tiếng cậu gọi như vậy, cô vội vã đi đến. Cậu có điều gì căn sản sao? Bôi thuốc cho tôi. Cô gật đầu ngồi xuống kế bên cậu. Sẵn tay áo của cậu lên rồi nhẹ bôi thuốc lên vết thương hôm qua. Từng cử chỉ của cô đều rất cẩn thận. Cậu nhìn cô không rời mắt. Bất chợt nhìn thấy một vài sợi tóc vương trên gương mặt của cô. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng, vén tóc của cô sang một bên. Hành động của cậu khiến cô ngài ngùng, hai má thì ửng hồng hổ thẹn. Cậu luôn tự ý làm những điều mình muốn mà không hề hỏi ý của cô. Lỡ đâu ai đấy nhìn thấy rồi lại nói với bà thì cô chết chắc đấy. Xong rồi đấy Cô tăng tốc Thoát một cái Đã băng xong vết thương trên tay của cậu Cậu nhìn xuống tay mình chăm chú một hồi Rồi tỏ ra không hài lòng Băng thế này thì lỏng quá Băng lại đi Ừm Lỏng đâu Tôi đã băng vô cùng cẩn thận cho cậu rồi đấy Cậu không nói gì nữa Chậm sái Tháo nút thắt trên mảnh vải Rồi ngẩng đầu lên mặt thì cứ tỉnh bơ như không có gì cả, ấy, bình thản rồi nói, ừ, nó tuột ra rồi đấy, để cô nhìn xem đi, không phải là cô thắt quá lòng rồi sao? Lúc này thì cô giận nổ cả đom đóm mắt, hít một hơi thật sâu gượng cười. Dạ vâng, thưa cậu, nút thắt đấy do cậu tự tháo ra, mà tôi nghĩ là cậu cũng nên tự mình buộc lại đi. Nhưng mà tôi không muốn Tôi cho cô lên đây hổ hạ tôi Những việc như thế này tôi không nhé Cô không làm được á Cô siết chặt tay lại Cần phân nộ thì lên đến đỉnh điểm Ban nãy thì cậu còn dịu dàng vén tóc Thế bây giờ thì lại như vậy Mặt của cô tối sầm lại gật gù mấy cái Được Thế vậy thì để tôi buộc lại cho cậu Hà Trâm hẳn học tiến lại phía cậu Cô cầm mảnh vải băng vết thương, hai tay thì mỗi bên một đầu rồi dùng sức, thắt rất chặt. Mảnh vải bị cô kéo căng đồng thời siết vào vết thương khiến cho cậu câu mày nhanh nhó. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu, cô vui mừng, đắc chí. Cô cứ làm đi làm lại như vậy. Rồi vài ba lần cho đến khi có nhiều nút thắt khó mà tháo ra thì cô mới dừng tay lại, niềm nở rồi nói với cậu. Tôi buộc chặt cho cậu rồi đấy nhé. Đảm bảo là không thể nào tháo ra được Cô đưa tay xoa nhẹ lên vết thương Rồi nhìn dáng vẻ trẻ con của cô Cô không trách phạt Mà chỉ cười nhạt một cái Được rồi Cậu còn căn dặn gì nữa không Không Cô gật gù Bỗng nhiên trong lòng Có thắc mắc liền hỏi Cậu à Sao mà cậu lại Gọi tôi lên đây hồ hà vậy Trong danh thờ này thiếu gì người và lại không phải là anh mót đang theo hồ cầu sao? bởi vì tôi cần thằng mót làm những chuyện khác nó đi rồi và cần tìm một người thay thế nhân tiện thì tôi thấy cô cũng rảnh rỗi cho cô lên đây để làm việc cái gì mà rảnh rỗi ngày nào thì tôi cũng phải giặt mấy thùng quần áo còn chưa kể phơi đồ phô mấy người trong bếp nấu nướng tôi không hề rảnh rỗi như cậu nghĩ đâu Thế như vậy là cô rất bận á? Đúng như vậy đấy. Cậu bật cười. Nhìn cái vẻ mặt phủng phiều dần dối của cô bây giờ thì không khác gì một đứa trẻ con. Cậu khét thờ dài một tiếng, ngỡ điều có phần lạnh lùng lên tiếng. Những công việc đó, từ bây giờ thì cô không cần phải làm nữa. Bây giờ chỉ cần chăm chỉ làm việc bên cạnh tôi. Còn lý do vì sao tôi muốn cô hầu hạ thì không cần phải biết. Rõ chưa Rõ rồi à Cô béo môi nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm Không gian yên lặng Bắt đầu bao trùm lấy hai người Bất chợt thì sực nhớ ra lời hứa vừa Lê Cô vội vàng lân la lại gần chỗ cậu Cậu nhanh chóng nhìn ra biểu hiện lạ lùng đó Cất tiếng hỏi Sao vậy? Hạ trầm cố gắng nở ra nụ cười Cô hạ dòng không dám trả treo với cậu như lúc nãy um... Cậu à Tôi nhờ người làm thay tôi có được không vậy? Cậu ngay xong ngần đầu lên nhìn cô Đôi mắt đen sâu thẳm bình thản không gần sóng Tuy nhiên mà lại chứa đựng một chút tức giận Không hiểu sao khi nhìn vào mắt của cô Thì cô bất chợt cảm thấy e dè sợ hãi Cậu hỏi lại cô với thanh âm không mấy vui vẻ Lý do hà Trâm nuốt nước bọt Chắc là cậu hiểu nhầm cô đành trốn việc mới tức giận như vậy Cô hòa nhá điềm tính giải thích. Uhm, không phải là do tôi lười biếng, đồn đẩy công việc cho người khác đâu. Cậu đừng hiểu nhầm như vậy. Tại lý do là gì? Thật ra thì tôi vẫn chưa thu dọn đồ đạc xong. Hơn nữa thì căn phòng nhỏ gần bếp cũng chưa quét dọn sạch sẽ. Mà cậu biết rồi đấy, hôm nay thì tôi sẽ chuyển đến đấy. Tại nên tôi muốn dọn dẹp cho tươm tất sạch sẽ. Cô nhờ người thay thế Chỉ để làm những chuyện này thôi sao Đúng vậy Cô gật đầu lia lia Đôi mắt to tròn nhìn cậu không chớp Đầy ẩn ý như đang cầu xin sự chấp thuận Đáp lại mong đợi của cô Là câu trả lời lạnh tanh của cậu Không có người làm thay gì cả Căn phòng đó Cứ để tôi Gọi người dọn dẹp thay cô là được Ấy cậu à Như vậy thì không được đâu Cô hoảng hốt phản đối ngay Cô sốt sáng giải thích Tôi biết là chuyện tôi lên đây hầu hạ cậu Bà chủ đã không thích Bây giờ thì cậu sai người khác Giòn phòng cho tôi Chuyện này đến tai của bà chắc tôi Sống không yên đâu Cậu cứ để tôi tự giòn là được Còn về việc hầu hạ cậu Thì cậu cứ yên tâm Tôi chỉ là nhiều người khác làm thay Một buổi chiều hôm nay thôi Một buổi chiều thôi Dạ vâng Chỉ cần là một buổi chiều thôi Thế cậu thấy như vậy có được không? Cô nói như thế Và ngữ điệu của cô thì đầy cầu xin năn nỉ Ngay cả ánh mắt của cô cũng hiền rõ tia hy vọng Cậu nhìn cô Nén tiếng thở dài Cậu nghĩ dù sao cũng chỉ là một buổi chiều Chắc là không sao cả Cậu gật đầu đồng ý Thấy cậu chấp thuận như vậy Thì cô mừng rỡ rồi nói Cảm ơn cậu Bây giờ thì tôi đi nhờ người làm thay Rồi dọn dẹp phòng của mình Cô đi đây. khoan đã Cô còn chưa dứt lời. hà Trâm đã nhằn chân chạy ra khỏi phòng từ khi nào? Nhìn sự vui vẻ phấn khởi trên gương mặt của cô khi nãy thì cậu chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự trẻ con của cô. Rời khỏi phòng sách. hà Trâm nhảy chân sáo. Vừa đi lại vừa ngâm nga mấy câu hát trong miệng. Cô nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi nghĩ đến việc khi mà cô kể với lê chuyện này thế ăn hẳn cô ấy sẽ rất vui. Khó khăn lắm thì cô mới thuyết phục được cậu Hải. Cô nhất định phải báo cho Lê biết cũng như thực hiện lời hứa với người bạn của mình. Cô đi men theo con đường nhỏ xuống nhà dưới. Lúc đi ngang qua sân vườn, cô để ý thấy có một cô gái trong bộ áo dài xanh ngọc đi ngang qua. Dù chỉ là trong phút chốc, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy cô gái đó rất đẹp. Cách ăn mặc phong thái dáng đi đoán chắc là tiểu thư đài cá của một gia đình nhà giàu nào đó. Cô thắc mắc Từ trước đến nay thì bà Thanh không cho cô gái nào vào danh thử Chứ đừng nói đến chuyện để cô ta ngang nhìn Đi lại trong sân vườn như vậy Người con gái duy nhất khiến bà Thanh hài lòng Và đến danh thử chỉ có thể là Mỹ Dung Nghe đến đây cô mở to mắt ngạc Nhìn sững sốt tự nói với mình Cô gái đó Là Mỹ Dung sao Giờ này cô chỉ nghe dân làng Đồn về Mỹ Dung chứ chưa gặp qua bao giờ cả Người ta nói Mỹ Dung xinh như hoa như ngọc, học thức cao, con nhà gia giáo, tính tình thì hiền lành nết nà, đám trai tráng trong làng hay là mấy công tử nhà giàu thì mê như điếu đổ. Có điều thì cô Mỹ Dung lại có ý với cậu Hải. Hạ Trâm bất giác, lúc này thì quay đầu và nhìn theo bóng của Mỹ Dung, rồi lại nhìn lại chính mình. Cô đưa tay sờ vào chiếc áo tứ thân đã sờn cũ rồi cười nhạt. Trong đầu tự nhắc nhở mình Không được mơ mộng, hao huyền nữa Hạ Trâm nhanh chân đi tìm Lê Để báo cho cô biết về chuyện cầu đồng ý Để người khác làm thay Cô đi đến giếng, thế nhưng mà không thấy một ai Chỗ phơi đồ cũng không có Dưới bếp cũng chỉ là Những người hầu trong danh thử Hạ Trâm đi đến chuồng trâu Nhìn đống cỏ xanh non mơn mởn Đặt trong lán Và cái chuồng được dọn dẹp sạch sẽ Cô đoán là Lê đã làm xong việc rời đi Những nơi cô và Lê hay đến Thì cô cũng đến cả rồi Thế nhưng mà vẫn không hề gặp Lê Cô loài hoài muốn hỏi mấy người làm kia Thế nhưng mà cô sợ họ ghét mình Thế nên không nói Đắn đo một hồi thì cô quyết tâm thử vận may của mình xem sao à, Cho tôi hỏi Hai người có nhìn thấy Lê ở đâu không? Cô không tiến lại gần họ Đứng cách xa vài ba bước chân lớn rộng Để cho họ nghe thấy Trước mặt cô là hai người phụ nữ đang rửa bát đũa. Nghe cô hỏi như vậy thì họ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi thì lại tiếp tục chú tâm vào công việc. Hà trầm ngầm hiểu ra hành động của họ. Lần này thì cô lại tốn công vô ích rồi. Cô quay lưng bỏ đi thì giọng nói của một người phụ nữ vang lên. "Ở vườn." Cô mở to mắt ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn, thì vẫn nhìn thấy hai người đó đang rửa bát. Mặt thì lạnh như tiền, không hề có cảm xúc. Cô mỉm cười rồi cúi đầu Cảm ơn Sau đó cô nhanh chân đi đến vườn Để báo với Lê Nếu như để cho cậu đợi lâu sẽ không hay Mà cô nhớ là khi nãy thì mình có đến chỗ phơi quần áo Mà chỗ đấy cách vườn không xa Nhưng mà lại không hề nhìn thấy Lê Có lẽ sau khi cô rời đi Thì Lê đã quay lại chẳng Không lâu sau đó hà Trâm đi đến vườn cây trong dân thử Cô nhìn khắp xung quanh Một lượt cuối cùng thì cũng tìm thấy Lê đang đứng dưới gốc cây mít. Cô khẽ vút ngực thở dồn mấy cái rồi đi lại gần Trô Lê. Cô cất tiếng gọi. "Lê." Nghe thấy có tiếng người thì Lê giật bắn mình quay lại đằng sau hoảng hốt, chống ngực thì đập liên hồi, tim như muốn nhảy ra khỏi vị trí đó vậy. Quý về với các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa cảm thấy rất là mong đợi Những diễn biến tình cảm tiếp theo xảy đến giữa cậu Hải và Hạ Trâm Cậu Hải thì ngay từ ban đầu đã có tình cảm với Hạ Trâm rồi Thế nhưng mà với Hạ Trâm thì chỉ mới gần đây cô cảm nhận có sự khác lạ một chút thôi Thế nhưng mà anh Sa lại thích những giai đoạn như thế này Cái kiểu mà tình trong như đã mà mặt ngoài còn e thì nó rất là thú vị Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa cảm thấy như thế Không biết là quý vị và các bạn thì như thế nào nhỉ? Um, quay trở lại với tập truyện này thì có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy rất là thắc mắc Đó là cuộc đối thoại giữa con Sen và bà Thanh Thì dường như là trong quá khứ hai người này đã từng có một điều gì đó xảy ra và che giấu Giờ đây lại thực hiện lại kế hoạch đó và đối phó với Hạ Trâm Thì anh Sa cảm thấy rất là tò mò Bí mật này là gì vậy? Có lẽ là chúng ta phải chờ đợi những tập truyện tiếp theo để dần dần làm sáng tỏ Bên cạnh đó thì ở tập truyền này cũng có một tình huống đó là khi mà Mỹ Dung đến để gặp mặt cậu Hải. Thế thì chúng ta cùng chờ đợi xem là màn gặp mặt này sẽ xảy đến ra sao đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Để chúng ta cùng nhau dần dần đi làm rõ những câu hỏi này nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. À, bên cạnh đó nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu và hiện tại thì kênh Chị Sầu đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên có tên gọi là Hận Tình Hoán Phận quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta an lành bình an vượt qua đại dịch này chúc mọi người có một đêm thật ngon giấc